Làm sủng phi như thế nào nhu bế hôi hôi chương 60 thổ lồ tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoudi chấm ítz là lấy cái cớ bế oan lễ Phật để phạt cấm túc 3 thángg nhưng nhìn hoàng hậu đang ngồi trên chủ vì vẫn có sáng vẻ đoan chăng ung dung cao sang đẹp đẽ như trước nụ cười trên mặt so với trước đây càng tươi hơn Bộ dạng hiền lương thuộc đức Mấy tháng cấm túc này có lẽ cũng khiến cho hoàng hậu nghĩ thông rất nhiều điều Cầm tách trà lên Nhẹ nhàng sùng nắp gạt nước trà vài lần A huyền lại không muốn uống Chỉ là mượn một chút không gian liếc nhìn hiền phi bên trái một chút Bây giờ hoàng hậu đã trở lại Mọi việc cung quyền đã bị Hoàng hậu sấm xền gió cuốn xa tay chặt Đức nổi gián của Hiền Đức Nhị Phi cài vào Nhìn qua Đức Phi vẫn ổn Luôn luôn giữ thái độ không lạnh không nhạt với Hoàng hậu Tuy nhiên giữa Hiền Phi và Hoàng hậu Sợ rằng sau này không thể yên ổn Mặc dù bên dưới các Phi tần đang thảo luận rất nháo nhiệt truy bát kiệt thất truy bát thiệt bảy miệng tám lưỡi ý là tranh nhau mà nói cái gì cũng nói đến mà hoàng hậu vẫn tươi cười ngồi trên chủ vị nhìn bầu không khí bên dưới mở miệng muội muội bình tĩnh chớ nóng nuôi dưỡng hoàng tử là đại sự sao một mình một cung có thể quyết định Các ngươi trước chờ một chút ở chỗ bổn cung đáp đợi hoàng thượng mãi chiều xong sẽ đến đây. Trong lúc nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng kinh hãi nhận ra nuôi nấm hoàng tử đâu phải là chuyện đơn giản. Ở trên có hoàng hậu cùng hiền phi không có con nối sòng gây ác lực. Bên dưới còn có huyện quý tần được sủng ái. Nuôi dưỡng hoàng tử đâu phải chuyển người nghĩ nuôi Tưởng nuôi là có thể nuôi nha A huyền vốn không quan tâm những chuyện này Nàng cũng không có ý định tranh đoạt quyền nuôi dưỡng hoàng tử Bất kể như thế nào Hải tử do nữ nhân khác sinh cuối cùng cũng là của người khác Nếu hải tử kiện kiện khang khang khỏe mạnh Cứng cắp thì không sao Nhưng nếu sao cho ngươi một đứa bé là siêu thuốc Suốt ngày bệnh Thì mỗi người trong cung ngổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi Cũng không phải là cố gắng lấy lòng hoàng thượng sao Tuy hoàng thượng con nối dòng đang rất thư thức Có thể hai năm sau lại có tổng tuyển Còn lo không có nữ nhân tiến cung sanh con cho hoàng thượng sao Còn nữa, trong hai năm đó chẳng lẽ không có phi tần nào có thai? Sao bây giờ lại phải tranh giành nuôi dưỡng hoàng tử? Suy nghĩ như vậy, A huyện nhìn trộm du vinh hoa cùng cảnh mỹ nhân vừa mới sinh. Hiện tại trong điện đang thảo luận chuyện sắp tới ai sẽ là người sẽ nuôi nấm con của các nàng. Chỉ còn chờ các vị đứng đầu ra quyết định. Khi Thánh Chỉ đã hạ xuống Thì đứa nhỏ sẽ được đưa đến chỗ của dưỡng mấu Mặc dù chỉ là trên da phả hoàng gia Nhưng sẽ không có ai nhớ đến các nàng mới là mẹ đẻ của hoàng tử Các nàng cũng không có nguyện lên tiếng Nguyên nhân chắc là do các nữ nhân muốn bỏ lên tầng vị cao hơn mà thôi Cảnh mỹ nhân thì không sao Suy nghĩ đơn giản Ra thế bình thường Náo loạn cũng không thể nháo ra sóng gió Nhưng mà vị du vinh hoa kia lại khác Mặc dù đang nói về chuyện cốt nhục của các nàng sẽ do ai nuôi dưỡng Nhưng vẻ mặt nàng ta lại bình tĩnh không hề sợ hãi Yên tĩnh như nước hồ So với cảnh mỹ nhân Gần như không có chút thương tiếc nào đối với đứa nhỏ. A huyền không biết là vị dô vinh hoa này đã chấp nhận số mệnh hay là có thể cực kỳ ẩn nhẫn ngấm ngầm chịu đựng. Nếu là vế sau, chỉ sợ dưỡng máu sau này của nhị công chúa phải cẩn thận. Hoàng thượng vào khôn ninh cung thì đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống. Cũng không nhiều lời. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Thượng nghị đã như thế nào rồi Hoàng hậu cười yếu ớt gật đầu Mới nói Tỉ mũi trên vị chính tam phẩm trong cung không nhiều Chỉ có ngô tì cùng ba phi Còn có tần triêu nghi Lâm triêu nghi Cùng với huyền quý tần Trân quý tần Diệp quý tần thôi Hoàng hậu dừng lại một chút, lại nói Đức Phi mũi mũi đã có nguyên chữ Mà lâm chiêu nghi mũi mũi chỉ sợ không đủ tinh lực để chăm sóc sụp nghi Này đây cũng chỉ có nô tì và mấy mũi muội trung gian quyết định Một câu nói của hoàng hậu đã loại bỏ hai vị hậu tuyển phi tần Hoàng thượng nghe vậy gật đầu tán dương, Hoàng hậu an bày như vậy cũng không sai Hoàng hậu lo lắng thật chu toàn Nhưng mà hoàng hậu cung vụ bổn bề Lại còn đứa nhỏ này quấy dày Chấm không đành lòng nhìn hoàng hậu vất vả như thế Ý nói hoàng hậu cũng không thể nuôi nấm hoàng tử Hoàng hậu nghe lời này tươi cười hoàng mỹ trên mặt cũng không mất đi thậm chí vẻ mặt còn hiền lành. ra tả hoàng thượng lo lắng cho mô tỷ. Nếu đưa đứa nhỏ đến chỗ mô tỷ nuôi dưỡng, mô tỷ chỉ sợ không thể chiếu cố chu toàn. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người liền nhìn hoàng hậu với ánh mắt khác xưa. Phong phạm hiền lương thuộc đức của hoàng hậu càng ngày càng hoàn hảo tồi. Không thể không cẩn thận à Vậy hoàng hậu nói xem Người tương đối thích hợp với vị trí này là ai Thái độ của hoàng thượng cũng đã chuyển biến Nguyện ý cho hoàng hậu chút mặt mũi Hoàng hậu gật nhẹ đầu Quét mắt nhìn qua những vị được đề cử Nô tì thấy vài vị mũi mũi đều thích hợp trầm mũi mũi cùng nguyện mũi mũi tuy còn trẻ Nhưng làm việc cẩn thận Vài vị còn lại đều là lão nhân trong cung Tính tinh trầm mùng Ngô tì cũng không biết là phải chọn lựa như thế nào Vẫn là để hoàng thượng quyết định thôi Lời này Vừa không đắc tội với các phi tần Lại có thể lấy lòng hoàng thượng Hoàng hậu vẫn là hoàng hậu nha Tuy là trước đây chịu một chút đà kích Nhưng chỉ cần hoàng hậu bỏ được vướng mắt trong lòng Vị trí này của hoàng hậu vẫn không bị lay chuyển Hoàng thượng trầm ngâm một chút Chấm nhớ diệp quý tần lúc trước cũng có thai Nhưng mà nghe thế diệp quý tần ngồi bên dưới dương mắt không dám tin nhìn hoàng thượng Nước mắt đã đong đầy Nàng nghĩ nàng nghĩ Hoàng thượng đã quên chuyện đó rồi Nghĩ đến cũng thật sự tiếc nuối Vậy để nhị công chúa Nguyên quy Quỳ Tạc dưới xanh nghĩa của Diệp Quý Tần đi Có được lời nói này của Hoàng thượng Diệp Quý Tần lập tức đứng dậy tạ ơn Hoàng thượng thành toàn Cảm xúc kích động khi Diệp Quý Tần hành lễ thân mình rõ ràng run run Hoàng hậu thấy thế cũng gật đầu tán thành, Hoàng thượng an bày thật tốt, vậy thì nhi nên làm như thế nào? Ngô tì cảm thấy hiền phi mũi mũi cũng rất ổn. Tề thỉnh là tên của nhị hoàng tử, không sống với đại hoàng tử, kỳ sanh tử hơn cái cùng tử. Có lẽ lúc Hoàng thượng đặt tên tử đã lo lắng thân thể đại hoàng tử yếu ước. Nên không ban tên tử sống như vậy cho nhị hoàng tử Lời này nói ra tuy là để cử hiền phi Nhưng A huyện cảm thấy lời này của hoàng hậu Giống như là đang chặt đứt cơ hội nuôi nấm nhị hoàng tử của hiền phi Diệp quý tần cùng phe với hiền phi Hiện tại đã có nhị công chúa trong tay Nếu để cho hiền phi nuôi dưỡng nhị hoàng tử Chẳng phải là độc chiếm sao Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế xảy ra Lời này của Hoàng hậu Trong ý chính là nhắc nhở Hoàng thượng Chính là một phép ẩm rộ Hiện phi là một người thông minh Sao lại không hiểu được ý của Hoàng hậu Không muốn bị mất mặt Hoàng thượng còn chưa nói chuyện Hiện phi đắc nở nụ cười. Tạ ơn hoàng hậu nương nương nâng đỡ. Nhưng mà khiến chương khung của Ngô Tỳ so với những cung khác lạnh hơn một chút. Sợ là không thích hợp cho tiểu hài tử ở. Nếu mà tiểu hoàng tử kiện kiện khanh khanh lại bị nơi ở của nô tì làm cho bệnh. Nô tì cần phải tự trách. Lời này là sự thật không biết tại sao Kiến Trương so với các cung điện khác lại có hàn khí quá nặng, mà Hiền phi lại rất thích hoa mai, Kiến Trương cung lạnh hơn một chút, lại kéo dài thời gian mai nở. Mọi người đều biết Hiền phi rất vừa ý với Kiến Trương cung. Lời từ chối này của Hiền phi, muốn cứu chữa cũng không khó khăn gì. Cung điện lạnh thì chỉ cần đốt thêm vài chậu than là được Nhưng mà với trí tội của Hiền Phi Lời từ chối này của Hiền Phi chỉ là muốn tỏ rõ thái độ của mình với Hoàng thượng mà thôi Hoàng thượng cũng không có ý định để nhị hoàng tử đến đó Nếu Hiền Phi đã muốn từ chối Thì thuần thế gật đầu Áng Phi lo lắng rất đúng A huyện nhìn mấy người còn lại xung quanh Tần Chiêu Nghi về phe của hoàng hậu Trần Quý Tần lại là người đi theo đức Phi Hoàg thượng tuyệt đối sẽ không giao nhị hoàng tử cho nhị vị này nuôi dưỡng vậy thì không phải chỉ còn lại mình và trầm Phi thôi sao quả miên Khi hoàng hậu đề cử Trần Quý, Tần và Tần Chiêu Nghi đều bị hoàng thượng lấy lý do dâu ria bác bỏ. Ngay sau đó á huyển nghe thấy, không bằng để cho A huyển mỗi mỗi nuôi dưỡng nhị hoàng tử đi. Tuy là mỗi mỗi tuổi còn nhỏ, nhưng thời gian hầu hạ hoàng thượng cũng không ngắn. Chắc là có thể chiếu cố được nhị hoàng tử đi. Đầu hạ hoàng thượng tốt thì có thể chiếu cố cho nhị hoàng tử thật tốt Đây là loại lý luận vớ vẩn gì vậy? A huyển vẫn chưa nói với hoàng thượng chuyện mình nhất định không nuôi dưỡng hài tử của nữ nhân khác Trong lúc nhất thời cũng không nắm rõ là hoàng thượng có hy vọng mình nuôi nấm nhị hoàng tử hay không nữa Để phòng tránh hoàng thượng đồng ý A huyện chỉ có thể ra đòn phủ đầu Nhẹ nhàng đứng dậy thi lễ nhân tiện nói Được hoàng hậu nương nương xem trọng đó là may mắn của tần thiếp Tần thiếp đối với chuyện nuôi dưỡng nhị hoàng tử không có ý kiến gì Nhưng thân thể tần thiếp lại yếu đuối Thỉnh thoảng vẫn bị bệnh nặng Nếu còn chăm sóc nhị hoàng tử chỉ sợ là sẽ nằm liệt giường không dậy nổi Thỉnh hoàng thượng Hoàng hậu nương nương thương tiếc Hoàng hậu nương nương cũng trần chờ Việc này nàng vốn nghĩ rằng có nhị hoàng tử là một lợi thế lớn Quyền quý cần phải vui vẻ đáp ứng mới đúng Tuy rằng vẫn còn vài người để chọn lựa làm dưỡng mẫu Nhưng A huyện từ chối như vậy khiến cho hoàng hậu có chút nghi ngờ Mặc kệ những suy tư của hoàng hậu Hoàng thượng sau khi suy nghĩ cũng gật đầu Huyện quý Huy tần nói đúng Thân thể nàng yếu ớt. Vạn nhất lây bệnh cho nhị hoàng tử sẽ không tốt Hơn nữa huyện quý Huy tần tính tình trẻ con Nhị hoàng tử ghi tạc dưới tên của trầm phi đi Trầm Phi cũng bị chuyển quyền nuôi dưỡng nhị hoàng tử đột nhiên rơi chúng mình làm cho chóng váng. Tuổi tác của mình cùng huyền quý tần chỉ thua kém nhau một năm. Sao huyền quý tần nhỏ hơn một tuổi thì tính tình trẻ con. Còn mình lại là thành thục ủng trọng. Nhưng lệnh vua khó cãi, Trầm Phi cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận, giải quyết dứt khoát. Việc này đến đây xem như kết thúc Nhưng những phi tần biết chuyện trong lòng cũng không khỏi oán thầm Ngoài miệng thì nói là thân thể huyện quý tần yếu đối sợ sẽ lây bệnh cho hoàng tử Thế ngày mỗi lần đến hậu cung đề qua đêm ở chỗ huyện quý tần Chẳng lẽ không sợ lây bệnh Ban đêm chiêu dương cung A huyển cùng hoàng thượng ngồi dùng bữa tối bên bàn tròn Gắp cho hoàng thượng một vài món ăn A huyển nhìn hoàng thượng cách hoàng thượng dùng bữa quy cú nhãi nhặn Trong long thầm nghĩ Sáng vẻ lúc ăn của hoàng thượng thật đẹp Chỉ là ăn một bữa cơm cũng như là cảnh đẹp ý vui Nhìn chấm làm xì mau uống hết chén canh đi Cuối cúng vẫn là hoàng thượng vỗ vỗ đầu A huyển Mới đưa A huyển đang thả hồn đi đâu đó kéo về A huyển nghe lời cầm muống nhỏ uống chanh Đôi con ngươi cũng xoay vòng Hoàng thượng Có phải dưỡng mấu của nhị hoàng tử và nhị công chúa Ngài đã sớm quyết định từ đầu rồi phải không nhân lúc uống canh A huyển mang nghi hoặc của mình ra hỏi rõ Sau khi từ khôn ninh cung trở về A huyền càng nghĩ càng cảm thấy rõ ràng Hoàng thượng đã sớm có sắp xếp Dựa vào việc Hoàng thượng rất coi trọng việc con nối dòng Tuyệt đối không thể chỉ cần một khoảng thời gian ngắn như vậy đã đưa ra quyết định Nghe thấy thế Hoàng thượng cũng không e dè gật đầu Đối với việc con nối dòng Sao Hoàng thượng có thể không lo lắng đây Diệp quý tần xảy thai, thời gian rất lâu nhưng vẫn nhớ thương đứa bé kia, sẽ đối xử tốt với đứa bé. Hơn nữa diệp quý tần sau này cũng không thể sinh con nữa, vậy nàng cũng sẽ xem nhị công chúa như con ruột mà nuôi dưỡng, con trầm phi, tính tình ôm hỏa, không tính toán hơn thua. Nàng có thể sẽ không xem nhị hoàng tử như con ruột mà nuôi nấm nhưng cũng sẽ không ngược đãi Mà phổ thân nàng là Bình Nam Vương Nấu ra có thế lực Nếu sau này Trầm Phi có con ruột Nhị hoàng tử cũng đã được y tạ trên danh nghĩa của Trầm Phi Như thế an bài ngày hôm nay sau này cũng sẽ có tác dụng Tuy A thông minh hiểu được suy nghĩ của bản thân Nhưng đối với tình huống nội bộ như thế này vẫn không biết Mà Tê Diễn Chi cũng không muốn giải thích dụng ý của mình Vòng vô đổi đề tài Tiểu Nguyễn nói thân thể mình yếu đuối Chấm nhớ xó mấy ngày trước đây Thái Y bẩm báo với chấm Nói là thân thể của Tiểu Nguyễn đã tốt hơn trước nhiều rồi Kiên trì uống thuốc trong thời gian dài như vậy, bây giờ cũng đã có thể thấy được hiệu quả. Thân thể A huyền thật sự đã được điều dưỡng tốt. Mặc dù bị hoàng thượng phạt trần chuyện mình mạnh miệng, A huyền vẫn không sợ nhưng mà tần thiếp không muốn nuôi nấm nhị hoàng tử nha. Vì sao tiểu huyển nhi không muốn nuôi nấm nhị hoàng tử Tuy là hoàng thượng cũng không có ý định để cho A huyển chăm sóc nhị hoàng tử Nhưng hoàng thượng vẫn tò mò lý do A huyển không muốn Nghe vậy A huyển nói ra những suy nghĩ của mình Cuối cùng còn thêm vào một câu thổ lộ tâm tư của mình Nuôi dưỡng con của hoàng thượng cùng nữ nhân khác Tần thiếp tự thấy bản thân mình không có đủ rộng lượng để có thể làm được như vậy. Nói tần thiếp lòng dạ hẹp hỏi cũng đúng. Ven tỷ cũng đúng. Dù sao tần thiếp, mặc dù tần thiếp không thể sinh con cũng tuyệt đối không nuôi con người khác sinh. Hoàng thượng có thể đáp ứng với tần thiếp không? Hoàng thượng đau lòng vỗ về bàn tay nhỏ bé của A Nguyễn. Gật đầu nói Được Mặc dù tiểu huyện Nhi không thể sinh Cũng tuyệt đối không nuôi con của người khác Người chỉ cần chấm là đủ rồi Không có con cũng không sao cả